Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh MC định Duy Trong buổi tối ngày hôm nay Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 2 Tác phẩm truyện Ông Trùm của tác giả Bùi Ngọc Phúc Thắng khi ép ngồi nhìn cô bé nhân viên cho tiền vào máy đếm Trên mặt bàn la điệt tiền với đủ các mệnh giá Chưa kể còn hai bao tải tiền nữa vẫn dựng ngay cạnh bàn Nhìn đếm tiền mãi cũng chán Thắng ngáp dài rồi hỏi mấy tên đàn em Mọi lần chúng nó vẫn chuyển quản sao hôm nay lại trả tiền mặt như thế này? tên đàn em thân tín bội trình bày bọn nó bán hai lô đất lấy gần chục tỷ tiền mặt nếu ra ngân hàng nộp tiền vào sau đó chuyển qua tài khoản sẽ mất công lại còn mất phí có tiền bán đất thu về chúng nó trả luôn cho gọn tất cả đang kỳ cạch kiểm đếm số tiền bất chợt một tên đàn em bước vào hắn ghé tai đại ca nói nhỏ vài câu tháng kia ép ra lệnh đưa lão ta lên đây luôn nhớ tạm thu máy điện thoại và kiểm tra xem có gắn máy ghi âm không Vị khách bước vào phòng với địa bộ khá lúng túng, khuôn mặt anh ta sừng sốt khi nhìn thấy cả một đống tiền vứt lăn lóc trên bàn. Thắng Kiev quan sát anh ta từ đầu đến chân một cách chăm chú. Sau khi thông thả châm lửa hút điếu thuốc, vừa từ từ nhả khói, Thắng vừa hỏi phù đầu. Tôi ít khi nhìn nhầm người, ông chắc công tác bên công, vậy gặp tôi có việc gì? Chỗ người quen, khỏi vòng bao nhiêu. nghe thắng kiev phán mấy câu xanh dần lại bất gặp những ánh mắt dò xét nhìn mình của mấy tên xâm trổ vị khách vội móc trong túi quần một lá thư rồi đưa cho thắng kiev đọc thư xong thắng kiev có vẻ như đang suy tính điều gì bất chợt thắng kiev cầm chiếc smartphone trên bàn quay số gọi khi đầu dây bên kia vừa có tiếng alo thắng kiev quay màn hình về phía vị khách rồi hỏi ông này quan hệ thế nào với đại ca vậy em nhìn như người bên công an gửi sang sau 15 phút trao đổi và nhận được đảm bảo chắc chắn từ đại ca, thắng kí hỏi vị khách: hàng đâu? đưa tôi xem. vị khách lấy từ trong túi quần ra một túi ni lông, bên trong có khoảng chục viên thuốc với hình dạng và màu sắc khác nhau. sau một hồi kiểm tra, đánh giá, thắng kí đưa trộm thuốc cho tên đàn em và dặn: đem xuống dưới phát cho bọn trai cho Nói đã rằng hôm nay vũ trường có phục vụ kẹo miễn phí. thắng kí mời vị khách ngồi rồi nói rõ: muốn biết chất lượng thế nào, cứ phải thử mới biết được. vị khách gật đầu tỏ ý chấp nhận sự kiểm định anh ta trình bày hàng của tôi không thua kém hàng nhập nhưng chất lượng đều đảm bảo vì có nguồn gốc rõ ràng vừa phi phèo điếu thuốc lá tháng kia hết vừa thăm dò số thuốc này ông nhận được hay sao mà giá thành rẻ thế có khi ông là bên công an tôi nghĩ số thuốc là tăng vật của vụ án chắc hôm nay ông tuồn được ra bên ngoài nhỉ vị khách nhấp môi vào cốc nước cho đỡ khát rồi trả lời sở dĩ nó có giá thành hạ như vậy, bởi vì tôi tự điều chế được nên tiết kiệm khá nhiều chi phí không cần thiết. Thắng Kiếp ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mặt vị khách, quan sát kỹ thêm chút rồi y lầm bầm: không lẽ ông tự điều chế được thật sao? Nhìn mặt ông cũng hiền như này, chắc không phải là công ăn thật. Đại ca tôi tiến cửa ông chắc có lý do. Sau khi đã kiểm nghiệm chất lượng và thỏa thuận giá cả, Thắng Kiếp bắt tay vị khách rồi nhận xét một cách đầy mỉa mai: nếu ông không làm trong ngành công an, kể cũng phí phạm một tài năng. cánh cửa vừa khép lại thắng đã nhận được điện thoại đầu dây bên kia có tiếng nói anh biết chú rất cẩn thận nên anh gửi chú thông tin nghề nghiệp địa chỉ kèm số điện thoại của gia đình cậu đó chú hãy cho người đi thẩm tra kỹ trước khi bắt tay nhau làm ăn lâu dài nói thật nhìn cái ngữ đó thì sao làm công an được nghe đại ca nói xong thắng kiếp cũng gật ngủ tán thường vâng điều này em công nhận hoài thương đang ngồi kèm bé na tập tô chữ thấy chồng vừa về cô vội đi hâm lại thức ăn trong bữa ăn hoài thương nói nhỏ với chồng Tiền hạ bây giờ giàu quá không hiểu làm gì mà tiền nhiều như lá dụng vậy huân chăm chú nghe vợ kể chuyện rồi phân tích có thể là tiền thừa kế hay bán đất mà có hoài thương lắc đầu quả quyết mấy bà khách hàng ra ngân hàng em gửi tiền không ai bán đất mà giàu mấy bà này toàn vợ quan chức cả có bà ra ngân hàng mở luôn vài cuốn sổ tiết kiệm có thời hạn khác nhau hoài thương tỏ vẻ ngưỡng mộ cuốn nào cũng vài tỷ đồng có cuốn hơn chục tỷ riêng tiền lãi hàng tháng cũng đủ ăn tiêu thoải mái nói đến tiền tỷ mắt hoài thương lại nhìn về xa xăm đang ăn cơm cô bất giác chép miệng nhà mình nợ tiền vay mua nhà mái cũng chưa trả hết được nợ em nói trước sẽ không để thêm con nếu chưa trả hết nợ Huân đang ăn nghe vợ nói vậy bèn gắt lên em không thể nói thế được bố anh là trường họ nhà mình có mình anh là con trai bây giờ đến đời cháu không nhẽ lại có mình bé na hoài thương vẫn kiên quyết vợ chồng mình đã thoát ly rồi anh cũng quên cái vai vế trường họ đi là vừa cứ xây diện hão thì mãi nghèo em quyết không sinh con khi vẫn mang nợ nghe những lời của vợ huân chạnh lòng vì thấy những điều đó hoài thương nói đều hợp tình hợp lý tất cả cũng vì chữ tiền hai mẹ con bé na ôm nhau ngủ đã lâu huân sẵn xong giao án Bền lặng lẽ ra ngoài ban công hút thuốc chính những lời gan ruột của vợ khiến huân không sao ngủ được Thời gian về đêm như chậm lại Ba thuốc cũng được huân nốt cho đến điếu cuối cùng Có lẽ sáng mai khi soi gương Trên đầu huân sẽ điểm thêm vài sợi tóc bạc Chính nhờ quen biết một phụ huynh học sinh Trước đây cũng là tay giang hồ cụm cắn nên huân đã có một quy định táo bạo và nguy hiểm Sáng dắt xe đi làm Nhìn thấy bánh trước đã xịt hơi vì dính đinh Hoài thương thở dài, ngao ngắn Bé na thì phụng phịu do sợ đi học muộn Đang lúc bối rối Khải con mắc tổ trưởng đi qua bèn nói với Hoài Thương Thôi, chị dắt xe sang tiệm bên cạnh mà sửa tiện xe em chờ hai mẹ con đi làm luôn Dù Hoài Thương từ chối nhưng chính sự nhiệt tình của Khải nên hai mẹ con cũng lên xe ô tô của Khải Ngồi trên xe ô tô Hoài Thương trầm trồ Công nhận chú Khải giỏi thật mới ra trường được vài năm mua được xe ô tô Khải cười khiêm tốn nói Xe cũ của ông anh rể vừa bán vừa cho mà chị Nhưng em có phải phấn đấu nhiều. Hoài thương thở dài. À, không biết bao giờ anh chị mới được như chú. Đưa mẹ con Hoài thương đến cửa ngân hàng xong. Khải quay xe chạy sang phố Lý Thường Kiệt vì có hẹn cà phê với cô bạn gái đầy cá tính. Loài hoài tìm chỗ độ xe xong. Khải bước vào trong quán đã thấy Kiều Ly đang ngồi đợi mình. Trời vào thu. Tiết trời không còn oi bức như mùa hè. Quán cà phê tuy đông khách nhưng không quá hồn nào. Khải ngắm nhìn Kiều Ly rồi tấm tắc. Nhìn em hôm nay đẹp quá, rất có gu thời trang. Kiều Ly hơi biểu môi. Đến định gái cũng thấy tô là sao? Việc em hỏi anh đến đâu rồi? Khải lấy điện thoại thao tác khá nhanh. Cả hai ngồi uống chưa hết cốc cà phê. Điện thoại của Kiều Ly đã có tiếng tinh vang lên. Liếc nhìn thông báo số dư tài khoản, Kiều Ly tỏ vẻ kinh ngạc. Cô nói với Khải. Dạo này anh cũng trúng lâu đề hay sao? Mà có nhiều tiền vậy? Em nhận một tỷ này, sau ba tháng sẽ hoàn trả. Khải vầy tay tỏ vẻ bất cần rồi nói. Em không mắc nợ gì anh. Số tiền này không phải anh cho em vay. Đây là phần góp vốn để kinh doanh cùng em. Nếu thiếu cứ alo, để anh thu xếp. Kiều Ly tươi cười nói với Khải. Đúng là mấy vài tháng không gặp, em thấy anh bắt đầu khác rồi. Trong tâm trạng thoải mái, cả hai trò chuyện vui vẻ hơn trước. Mài chuyện đang sôi nổi, bất chợt Khải có điện thoại. Dù chưa muốn chia tay, Khải vẫn phải nói với Kiều Ly. Thôi, hẹn em hôm khác vậy. Anh đi có việc nhé. Kiều Ly thấy nhạt miệng, Cô lấy một điếu xa lem ra và bắt đầu châm lửa hút. Nhìn ra phía ngoài cửa, Khải đang loay hoay hết tiến lại lùi để ra khỏi chỗ đậu xe. Phải mất mấy lần đỏ con xe mazda mới lăn bánh đi về phía ngã tư. Kiểu Ly quan sát rồi chép miệng. Trông vậy vẫn còn quê lắm. Trống trường tan học, từng đàn học sinh lại ùa ra đầy cổng trường. Cô giáo Thanh Hà ngạc nhiên khi thấy chồng đi xe stream đến đón. Phải mất mấy phút lúng túng vì tà áo dài. Cuối cùng cô cũng ôm được eo chồng. Về đến nhà, Thanh Hà nhăn nhón. Sao tự dưng anh lại đưa xe ô tô cho cậu Khải đi? Nhà mình mới cần sử dụng. Cậu ấy thanh niên chưa vợ, nên cũng chỉ lái đi chơi là chính. Dương vừa hứng nước để lau nhà, vừa giải thích. Xe đó cũng cũ rồi, bán không được bao nhiêu. Để cậu Khải sử dụng là hợp lý. Anh sẽ mua tặng em một con xe, tùy theo sự lựa chọn của em. Thánh Hà ngạc nhiên hỏi chồng Thế anh không đi xe ô tô nữa sao? Dương thì thầm Anh có quyết định thăng hàm thượng tá rồi Tuần sau sẽ công bố Cấp trên sẽ cơ cấu vào cán bộ nguồn Để lên chức trưởng phòng Từ giờ đến lúc đó phải hết sức giữ mình Nếu không đêm dài lắm mập Tối hôm đó Dương thông báo với vợ Tháng sau nhà mình sẽ chuyển về tham City Tuy nhiên để tránh điều tiếng Và sợ nhầm ngó Em nhớ mà ngoại đứng tên căn hộ thứ hai giúp Sau đó mình sẽ cho người nước ngoài thuê thanh hà hơi băn khoăn sao tiền đấu bánh mua liền hai căn chung cư lại còn định mua ô tô cho em tiền bán đất chưa ở đâu anh theo các sếp đi ôm đất bây giờ có lãi thì bán thôi mình vốn ít nên chỉ được có vậy các sếp thu về trăm tỷ là ít thấy vợ tỏ vẻ ngạc nhiên dương nói rõ hơn em biết sếp triệu nói với anh câu gì không mới hôm trước cặp vali tiền sếp còn ngạc nhiên phán một câu Tôi cứ tưởng một triệu đô la phải nhiều lắm hóa ra có tiếng xe ô tô quen thuộc đỗ ngay sát cổng nhà Khải ăn mặc khá dành điệu bước vào Nhìn thấy em trai Thanh Hà bột miệng khen Gớm tưởng hot boy nào Hóa ra là cậu Khải nhà mình Để hai anh em ngồi nói chuyện Thanh Hà rất xe đến nhà cô bạn thân có việc Dương nhìn thấy Khải lúng túng hút xì gà bèn nói Nhìn cậu ra dáng quý ông rồi Nhưng công việc thế nào Khải đưa cho anh rể chiếc iPad Trên màn hình hiện ra hàng loạt dãy số Cũng như các tài khoản khác nhau Khải nhấn mạnh để anh rể thấy Chỉ dương đêm qua Số tiền thu về cũng được 6 tỷ Hôm nào có trận cầu ở giải ngoại Hồng Anh, số tiền cá cược thu về cũng hơn chục tỷ, ở các mảng đỏ đen khác cũng thu được khá tiền, nhưng bóng đá vẫn chiếm phần nhiều. Dương chăm chú xem kỹ các số liệu rồi trao đổi với Khải. Mới chạy được vài tháng mà thu được từng này rất ổn, nhưng so với các đường dây khác thì không ăn thua. Riêng đường dây cá độ ở quận 8 trong Sài Gòn tính ra 10 tháng đã có cả ngàn tỷ chạy qua các tài khoản. Tiễn Khải ra cửa, Dương dặn dò: "Tranh thủ lúc có tiền, cậu hãy mua một vài căn chung cư cao cấp." đừng đốt tiền vào mấy vụ ăn chơi và bao gái đen lắm khải vâng giả rồi lái xe về vũ trường mây trắng đại bàn doanh của tháng kỳ ép trong lúc khải cùng mới tên là em của tháng kỳ ép ngồi nhận kèo ở cách đó khá xa tháng kỳ F đang ngồi ăn tối với một vị khách vừa chạm cốc xong tháng kỳ F trao đổi luôn với vị khách hàng của ông được đánh giá rất cao chất lượng và giá cả rất cạnh tranh để tránh bị phát hiện ông tuyệt đối không giao hàng tại vũ trường mây trắng tôi sẽ cho ông địa chỉ nhận hàng ở chỗ khác an toàn và kín đáo hơn tháng kỳ F nhấn mạnh ông cũng nên thuê shipper mỗi lần một người khác nhau nhớ cho hàng vào các túi chè hộp mứt hoặc bất cứ thứ gì có thể ngụy trang được vị khách chăm chú nghe và gật đầu đồng ý với những điều thắng kỳ ép đã nêu ra sau một ngụm rượu để lấy can đảm vị khách mới hỏi tháng kỳ vậy còn việc thanh toán sẽ được thực hiện như thế nào tháng kỳ mở chiếc ba lô lấy ra ba cục tiền vẫn còn nguyên giống niêm phong của ngân hàng trước khi đưa tiền cho vị khách thắng dặn dò cụ thể ông suy nghĩ về việc đề xuất hợp tác cùng tôi nếu thiếu vốn bên tôi sẽ đầu tư Hàng chất lượng mà tôi sẽ tìm đường đưa sang Đài Loan Thậm chí là Úc để cạnh tranh với các nguồn hàng khác Lúc đó Duy việc đếm tiền thôi cũng mệt Vì khách cầm mấy cục tiền mà hai tay run run Có lẽ anh ta chưa bao giờ có được một số tiền nhiều như vậy Cả hai vừa ăn uống Vừa trao đổi cụ thể về hướng đi tiếp theo Bữa tiệc vừa tàn Thắng ký hết thân mật vỗ vai Nói với vị khách Bây giờ còn sớm Để tôi nói tay chủ nhà hàng bố trí hai phòng mát ra VIP Có tiền mà không biết tận hưởng Còn đâu là cảm hứng để kiếm tiền nữa sẵn có hơi men trong người lại được thắng kiev động viên vị khách đã gật đầu đi theo thắng ép vào trong khu phòng có những ánh đèn đỏ quạch sau cuộc điện thoại đường dài với đối tác ông hưng ngồi thả mình trên chiếc sofa tận hưởng vút giây thư giãn với điếu gì gà đang chìm trong bản nhạc ưa thích bất chợt tiếng nhạc tắt lịp thay vào đó là tiếng của cô vợ trẻ vang lên the thé phá tan bầu không khí yên lặng thành vì dí sắt mặt ông hưng trước ipad rồi chất vấn dồn dập anh xem đi con gái anh hết xin tiền mua xe mẹ. bây giờ lại khai trương cửa hàng thời trang to vật vã ở ngay phố trung tâm vậy tiền này ở đâu nếu không phải do anh tài trợ ông hưng cao mày nhìn cảnh khai trương cửa hàng của con gái rồi nói em hãy bỏ ngay cái thói vào facebook mình khác rình mò đi tiền ở đâu không phải là việc em quan tâm Thành vi luôn miệng kêu khổ cô nói cho chồng rõ em có giữ tiền cũng là để cho thằng cu rất chào đời chứ em đâu có lấy cho riêng mình lần này anh cần phải rõ ràng xong phẳng nhất là chuyện tiền bạc cho con mình sau này ông hưng nhẹ nhàng nói với vợ cái gì không phải của mình đừng có tham còn cái gì của mình sẽ không ai động đến thôi em đi nghỉ sớm cho khỏe thức khuya không tốt cho thai nhi thấy vợ còn ấm hức ông hưng nhẹ nhàng dìu vợ vào phòng ngủ sau gần ba mươi phút xoa lưng và bóp chân khi thấy vợ đã ngủ say ông hưng mới nhẹ nhàng quay lại phòng làm việc điện thoại của ông hưng hiện ra tin nhắn từ thục quyên với nội dung anh trách me giúp em nhé rất cần ông hưng vào mưu trong hộp thư có một bức thư do thục quyên gửi kèm theo có hơn hai mươi bức hình Đó là những bức ảnh chụp ngày cưới Lúc họ đi du lịch và nhiều tấm hình Của thời kỳ tình vợ chồng còn mặn nồng Nhưng điều ông Hưng quan tâm hơn tất cả Người chồng của Thục Quyên trong loạt ảnh này Không ai khác chính là vị chủ nhà lịch lãm Đã đón tiếp mọi người về họp lần trước Đến lúc này ông Hưng đã hiểu Vì sao ly Champagne tuột khỏi tay Thục Quyên Ông Hưng nén tiếng thở dài Đúng là oan ra ngõ hẹp Cầm chiếc điện thoại trên tay Đi gọi điện cho cậu trợ lý Nhìn thấy đồng hồ đã hơn 23 giờ, ông Hưng bèn soạn tin nhắn cho kế toán với nội dung. Đặt vé máy bay cho tôi đi Sài Gòn, chuyến sớm nhất có thể. Được ngày mắt rời, dù đã gần trưa, nhưng thời tiết vẫn còn mát mẻ. Trên những góc phố hay dưới hàng cây, nhiều đôi bạn trẻ ôm nhau đứng chụp hình dưới những thảm lá vàng tuyệt đẹp. Để tạo điểm nhấn, trước khi bấm máy sẽ có một bạn tung nắm lá vàng cho nó rơi rụng khắp khuôn hình. Chụp xong lò ảnh mọi người lại xuống lại tấm tắc khen. mỗi khi được tấm hình đẹp khải trên đường lái xe đến vũ trường mây trắng ngắm nhìn những gương mặt dạng người bất chợt khải lại thèm muốn quay lại thờ sinh viên hồi đó tuy nghèo nhưng đầy áp kỷ niệm đẹp xe của khải dừng trước vũ trường mây trắng tay quản lý vũ trường mặc bộ đồ đen với mái tóc bóng mượt chạy ra đón đà hôm nay đại ca thắng cũng vừa đến xong chắc giờ đây đang xúc miệng mấy cốc chi vát cho tỉnh ngủ đúng như lời tay quản lý thắng kiev đang ngồi gật gù bên chai chivas cùng một đĩa mực nướng Nhìn thấy Khải bước vào, Thắng Kỳ tận tay rót một ly rượu mời Khải. Tranh thủ thời gian Khải ngồi xem sổ sách với Thắng Kỳ ép. Trong lúc đối chiếu số tiền của mấy trận cầu đêm hôm trước, không biết vô tình hay cố ý, Thắng Kỳ Hép nói với Khải. Ngày xưa anh cặp với con Kiều Ly, công nhận là đen như chó mực vậy. Không vì nể mặt đại ca cũ, cha con danh này đã bị anh ném xuống sông Hồng vì can tội hỗn láo. Khải chăm chú kiểm tra số tiền luân chuyển qua tài khoản, sau khi giết một hơi thuốc mới thùng thẳng nói với Thắng Kỳ ép. Người ta nói rồi Nước trong quá thì không có cá Yêu đương mà cứ xét nét rồi ghen tuông quá nên mới vậy Cứ kiểu đó có ma nào nó yêu Chắc anh chia tay rồi Nhưng vẫn còn lưu luyến phải không Thôi chấp nhận đau thương đi Thắng ký hếp nốc cạn chén rượu y trả lời bằng một giọng đầy hậm hực Anh thiếu gì gái trẻ đẹp hơn đó Chẳng qua thấy chú có vẻ mê đắm con đó Nên anh nhắc cho mà tránh Trà nước một thì ngon Trà nước hai thì đậm Thắng ký hếp cười rồi nói bằng một giọng đều già nhưng khi dùng đến nước mấy rồi thì tự chú biết nghe thắng kiev lại nhải vì kiều ly máu nóng bốc lên mặt khiến khải muốn cầm ngay chai chi vát vang thẳng vào mặt tên anh chị này đang lúc cả hai sỏ xiên nhau bất chợt tên đàn em của thắng kiev bước vào trên tay y ib một chiếc hộp xốp to loại mà các hàng hải sản hay dùng thắng kiev hất hàm hỏi đàn em hàng giới quảng ninh gửi theo xe khách lên phải không trong lúc khải còn xem lại các lệnh chuyển tiền cho nhà cái thắng kiev đã mở chiếc hộp xốp ra y thỏ tay vứt mấy quả thanh long ra góc nhà dưới chỗ hoa quả còn một lớp xốp nữa thắng ép moi ra một bọc ni lông màu đen tất cả dán băng dính kỹ càng trước sự ngạc nhiên của khải lần lượt ba khẩu súng ngắn k 54 được thắng ép đặt lên bàn kèm theo mỗi khẩu súng là hai băng đạn còn nguyên thắng kiev đưa cho khải một khẩu súng cùng hai băng đạn rồi nói tiền về càng nhiều nguy hiểm càng tăng thôi quân tử cứ phải phòng thân không tin được bố con thằng nào bảy con chó lửa này anh phải nhờ đám chiến hiếu ở quảng ninh mua giúp chúng nó sang bên trung quốc đặt hàng sau đó sẽ có bọn cửu vạn vượt sông ca long mang vào nội địa cho khải cầm lấy khẩu súng mà cảm thấy tim như loạn nhịp thắng kia hấp liếc réo thấy vậy bèn tư vấn chú của ông anh nhảy là công an sao không đem về nhờ hắn bổ túc cho vài tối bây giờ chưa cần nhưng nếu không chuẩn bị trước lại muộn bị trạm đúng lòng tự ái khải uống một hớp rượu rồi nhét khẩu súng vào trong người thắng ký hấp thầm nghĩ Anh em mày lúc nào cũng ra vải ta đây Cơ việc tinh vi Rồi chả mấy nỗi Sẽ có lúc ta cho phát đạn vào đầu Khải thấy khẩu súng cộm trong người Nhưng trước ánh mắt có vẻ chế giễu của thắng kỵ ép Khi nhìn mình Khải suy tính nhanh Trước sau vẫn phải học sử dụng súng Điều này rất quan trọng Nên học càng sớm càng tốt Thắng cũng thoáng suy nghĩ trong đầu Thằng lưu manh này rất khó lường Biết đâu phát súng đầu tiên mình lại dành cho nó Mặc cho những bất đồng đang xảy ra trước lợi nhuận thu về từ cá độ bóng đá quá lớn thắng ký hết bà khải đều vui vẻ cộng ly với nhau xe ô tô chở ông hưng chạy thẳng từ sân bay về thủ đức sau cuộc điện thoại hỏi đường lái xe rẽ vào đường đặng văn bi ngay sát cạnh nhà máy sữa vinamilk chiếc xe audi q 7 màu trắng quen thuộc đang nổ máy chờ sẵn ông hưng dặn lái xe thôi cậu quay về văn phòng tớ sang xe kia cho tiện thủ quyên mỉm cười khi cửa xe vừa mở cô nói với ông hưng bằng một giọng trìu mến Hôm nay em có hứng thú mời anh đi thăm nông trại, nhưng anh đừng có cười vì quy mô khiêm tốn của nó nhé. Chiếc xe Audi lướt qua khu trung cư trưởng thọ, sau đó rẽ vào một nhà máy kín cổng cao tường, nhưng nằm cách xa khu dân cư. Điều đặc biệt là nhà máy này ngoài tường bảo vệ và mấy nhân viên kỹ thuật, hầu như không có một bóng công nhân đi lại. Thật ra, toàn bộ nhà xưởng gồm có 30 chiếc container loại 40 feet, cứ hai chiếc lại xếp chồng lên nhau và xếp thành ba dãy song song. Thủ quyên mở cửa container rồi chỉ trông hưng thấy. Bên trong mỗi container đều được lắp hai máy điều hòa nhiệt độ và hệ thống thông gió. Thấy ông Hưng ngạc nhiên, Thục Quyên giải thích, "Đây là những con trâu được em đầu tư về, nhiệm vụ duy nhất của chúng là đào tiền nào Bitcoin và Ethereum." Ông Hưng ngỡ ngàng hỏi, "Đầu tư như này có tốn kém không? Mà tiền nào thì dùng như thế nào?" Thục Quyên nhẹ nhàng giải thích, "Mỗi con trâu này khi em nhập về có giá 120 triệu, với chi phí để mua 100 con trâu sẽ ngốn mất 12 tỷ. Tuy nhiên em không phải bỏ tiền ra mua Số châu này do các nhà đầu tư mua và ký gửi ở đây. Việc đào tiền nào sẽ được đem bán và chia lợi nhuận theo vốn góp của mỗi nhà đầu tư. Thục Quyên mở trước iPad rồi chỉ cho ông Hưng thấy giá của đồng Bitcoin hôm nay, đạt 1.025 USD trên một Bitcoin. Quan sát thấy nét mặt của ông Hưng tỏ vẻ quan tâm, Thục Quyên ghé tay ông Hưng nói nhỏ. Đây chính là mỏ vàng của em đó. Đến giờ ăn trưa, lái xe đưa hai người về đường đồng khởi. Ông Hưng với khuôn mặt đầy phấn khởi, ông chủ động khoác tay Thục Quyên vào nhà hàng L. Olivia, đây là nhà hàng ẩm thực theo phong cách Pháp nằm tại khách sạn Sofitel, Sài Gòn. Trong bữa ăn, Thục Quyên bắt đầu nói với ông Hưng những điều hệ trọng. Anh bắt tay làm ăn với mấy tay trùm đó, tiền sẽ nhiều nhưng vô cùng nguy hiểm. Nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra, anh sẽ là người chịu trận đầu tiên. Thục Quyên nhẹ nhàng tâm sự. Chồng cũ của em luôn gây thiện cảm cho mọi người, bởi vì ngoài vẻ linh lãm còn là người có nhiều mối quan hệ khủng. Tuy nhiên nó chỉ là bề ngoài. anh ta bản chất là con quỷ dữ, sẵn sàng bịt miệng bất cứ ai cản đường hoặc gây bất lợi cho anh ta. Mấy lão trùng đó nuôi dưỡng dưới trướng một đám nhà báo không quyết tâm, nếu có chuyện gì, họ sẽ chủ động mớm tin gây bất lợi cho đối thủ ra. Nhiều khi đối thủ chưa bị các cơ quan pháp luật xử lý, đám phóng viên đã cà bàn phím thay mặt tòa để tuyên án rồi. Trong những vụ như thế, cơn bão truyền thông sẽ nhấn chìm đối thủ trước. Tổ quyền nhấn mạnh, anh nên tránh càng xa càng tốt, nếu không rồi sẽ có ngày anh cũng sẽ bị bêu rếu tên ở khắp các mặt báo. ông hưng phân vân nên hỏi lại Tẩu quyền Vậy ai là người có tác động tới chồng cũ của em được? Thục Quyên khẽ trả lời Anh cần thu xếp đến gặp ông Tám Thành sớm Chỉ có ông ta mới khiến chồng cũ của em chịu nghe đời Trời tắt nắng Cũng là lúc ông Hưng nhẹ nhàng đi vào nhà tắm Thục Quyên vẫn nằm im trên giường Cô như muốn tận hưởng nốt hương vị Của những phút giây mặn nồng Trước khi chia tay nhau Thục Quyên vẫn không quên nhắc lại Anh hãy nghe em nên từ bỏ sớm mọi thứ Sau đó gom tiền ra nước ngoài sinh sống thấy ông hưng có vẻ trần trừ thục quyên phân tích nếu dính bản án hàng chục năm tù dù tiền của anh có rất cao như núi anh cũng đâu còn quỹ thời gian mà tiêu và hưởng thụ nữa ông hưng chỉnh lại trang phục rồi ghé tay thục quyên anh đến nhà lão tám thành để thăm dò xem sao sau đó mới quyết định em nhé có gì tối mình gặp nhau ông hưng được mời vào phòng khách của căn hộ pence house sang trọng bậc nhất thành phố sài gòn bên ngoài ban công được lát gỗ rồi một cách cầu kỳ chủ nhà là ông tám thành đang nhìn ánh hoàng hôn một cách lơ đãng ngồi ở vị trí này có thể phóng tầm mắt ngắm trọn thành phố sài gòn thấy ông tám thành cầm điếu xì gà trên tay đã tắt ông hưng vội móc túi lấy chiếc bật lửa loại chuyên dùng để châm xì gà môi lửa cho ông tám thành giết nhẹ hơi thuốc ông tám thành điềm tĩnh nói tôi đã nhận được các bản báo cáo chi tiết phải công nhận chú là doanh nhân nên sổ sách rõ ràng minh bạch nhưng hôm nay Chắc chú không bay từ ngoài Hà Nội vào, chỉ để ngắm hoàng hôn. Ông Hưng ngập ngừng, rồi nói thật. Vâng, em muốn hỏi ý kiến anh về quan hệ vợ chồng cô Thục Quyên. Dù sao, nó cũng liên quan đến công việc. Ông Tán Thành quay lại, chăm chú nhìn ông Hưng, khẽ thở dài. À, đúng là anh hùng khó qua hải mỹ nhân. Chồng cũ của cô Thục Quyên chính là cậu Hải Đường. chủ nhà lần trước chúng ta đã họp mặt. Việc quan hệ cá nhân tôi không bận tâm, nhưng cô Thục Quyên cũng là chùm của nhiều đường dây buôn tiền ảo. Cậu nên hãy cẩn thận. Cậu Hải Đường và vợ Hiền đã chia tay nhau, nhưng còn nhiều tài sản vẫn trong tình trạng tranh chấp. Tốt nhất vì lợi ích công việc, cậu hạn chế qua lại với cô Thục Quyên. Ông Hưng vâng dạ rồi xin phép ra về, trước khi chia tay ông Tám Thành chỉ dặn lại một câu. Muốn làm được việc lớn, hãy nhìn xa hơn nữa. Buổi tối hôm đó nghe ông Hưng thuật lại cuộc nói chuyện, Thu Quyên chỉ mỉm cười nói. Mấy lão đó luôn tính xa từ khi bắt đầu câu chuyện. Có thể anh không biết, nhưng lão Hải Đường chồng cũ của em hay lão Tám Thành đều có thể tranh bên Mỹ lâu rồi. Trong vali của mấy lão đó lúc nào cũng có vài cuốn hộ chiếu. Nếu có chuyện gì, mấy lão đó sẽ chuẩn nhanh. Nhà cửa và tài khoản ở ngân hàng bên Mỹ đều có sẵn. Chỉ có mấy anh sẽ phải gánh hậu quả. nghe xong những lời bộc bạch đó ông hưng thoáng dùng mình ớn lạnh để ăn nổi người tình thục quyên ghé sát tai ông hưng thầm thì khuôn mặt của ông hưng giãn ra có phần bớt lo lắng trước khi ra sân bay về hà nội ông hưng được thục quyên đưa cho một chiếc cặp khóa số và dặn dò đây chính là bùa hộ mệnh của anh bất luận thế nào anh cũng không được để mất nhưng anh cũng nên xem xét tới những gợi ý của em đừng dẫn vào sâu quá rồi không rút chân ra được Trong lúc Dương đang hì hục lau nhà trên tầng 3, bất chợt có tiếng vợ gọi từ dưới vọng lên. Anh xuống nghe điện thoại. Từ nãy có ba cuộc gọi nhỡ rồi. Dương chạy xuống phòng ăn, trên màn hình điện thoại báo những cuộc gọi nhỡ của số máy mang tên xếp Triệu. Dương vội bấm số gọi lại, đầu dây bên kia, giọng của đại tá Triệu vang lên. Cầu lau nhà cũng phải nhớ cầm theo điện thoại chứ. Ra ngay quán cà phê lần trước ở đường Nguyên Hồng có việc. Biết là có việc quan trọng. nên sếp mới không gặp vào cơ quan dương vội thay quần áo rồi phi xe ngay còn không kịp ăn tối đại tá triệu nói nhanh với dương cậu nói thằng em vợ rút dần khỏi vũ trưởng mây trắng để bọn thắng kiev không nghi ngờ cậu nói em vợ bay đi du lịch hoặc làm gì tùy nhưng có việc gì hệ trọng với anh sao em không được biết đại tá triệu thầm thì đường dây cá độ vẫn an toàn nhưng thằng thắng kiev lại dính vào mấy vụ làm ăn khác hiện nay vũ trưởng mây trắng đang vào tầm ngắm của ban chuyên án tốt nhất cần phải dọn dẹp sớm dương suy nghĩ giây lát rồi hiến kế theo em mình nên bắn tin cho thằng thắng kế bỏ trốn không bắt được nghi phạm thì vụ án cũng sẽ bị đình chỉ điều tra đại tá triệu trầm ngâm giây lát rồi phân tích anh sợ bây giờ cũng muộn rồi có khi nó đã bị theo dõi chặt nhất cử nhất động thôi chú cứ chủ động các phương án dự phòng việc này không được sơ sẩy dương hút điếu thuốc cho đỡ căng thẳng rồi nói Nếu bị quá, chắc chỉ còn một cách duy nhất. Cả Dương và Đại tá Triệu đều nhìn thẳng vào mắt nhau dây lát. Đại tá Triệu khẽ gật đầu như xác nhận rồi nói nhỏ với Dương. Thôi, cầu về ăn tối, không cô nhà lại đợi. Dịp Noel, tiết trời xe lạnh. Dự báo càng về đêm, nhiệt độ sẽ còn tiếp tục giảm xuống. Đường phố tấp đập người đi lại. Năm nay đêm thiên chúa Giáng sinh lại đúng ngày cuối tuần. Chắc chắn sau 20 giờ, Mọi tụ điểm vui chơi sẽ ken chật người Trong những dịp như thế này Các dịch vụ đều tăng giá chóng mặt Đặc biệt là các nhà nghỉ, khách sạn mini Đều rơi vào tình trạng cháy phòng Vũ trường mây trắng cũng thất bật Dù chưa tối nhưng lượng khách đổ về Cũng lấp đầy các chỗ trống Nhìn qua hệ thống camera Thắng Kiev nở một nụ cười mãn nguyện Sau khi trình lại trang phục Và xịt chút nước hoa Thắng Kiev vẫy tay quản lý đến dặn dò Với vẻ bí mật Chút nữa đồng khách Khi nào đi dây bắt đầu khuấy động sự cuồng nhiệt của đám đông? Chú hãy nói bọn nhân viên Lôi rượu đều ra phục vụ Lại hay không đều trông vào chỗ đó Khi đã phê thuốc, chúng nó nhảy điên cuồng rồi Có chỗ uống nước cống vẫn thấy phê Tay quản lý rụt rè hỏi Đại ca đi vắng Vậy còn việc phân phối kẹo thì sao? Tháng kia hếp chốt luôn Việc đó cứ để anh em thằng Tuấn chọc lo Chú tập trung vào khoản rượu là được rồi Hôm nay dự lễ khai trương xong Anh đi có việc đến 22 giờ mới quay về vũ trường Chú nhớ quan xuyến mọi việc cho chu đáo trong lúc thắng phì phèo điếu xì gà một tên đàn em vội chạy lại thưa em đã yêu cầu chuyển đăng hoa của đại ca đến trước rồi bây giờ đại ca có cần gì nữa không thắng kiev lắc đầu rồi phán một câu hôm nay sẽ rất đông khách nhớ tập trung vào không được để xảy ra chuyện gì Lướt nhìn đồng hồ thắng kiev lên con xe jeep phóng đi nhìn thấy chồng quân phục chỉnh tề cô giáo thanh hà phì cười, <cười> Giời ạ, anh đi dự lễ khai trương mà sao lại mặc quân phục như dự hội nghị tổng kết ngành vậy? Mắc bệnh nghề nghiệp rồi ông thượng tá. Dương trải lại tóc cho gọn gàng rồi điềm đạm nói. Công ty của cậu Khải hôm nay khai trương, vợ chồng mình cũng có cổ phần trong đó. Lễ ra mắt ngoài bạn bè đối tác còn có người của chính quyền trở tại. Anh mặc quân phục cũng ngầm giúp cho cậu Khải đó. Dù sao họ nhìn thấy mình, cũng phải nề hơn người không có quan hệ. Thanh Hà khẽ à lên một tiếng như chợt thiểu ý, cô khoác tay chồng ra xe ô tô. vừa lái xe con Yaris lăn bánh từ từ giữa con đường đông đúc Dương vừa thông báo cho vợ biết nếu công ty này làm ăn được cuối năm vợ chồng mình cũng cộng khải ôm tiền vào Sài Gòn đầu tư thêm mấy lô đất Thanh Hà chết miệng hai anh em làm gì cũng được nhưng sợ nhất là không quản được lại mệt xe ô tô dừng trước một ngôi nhà năm tầng bề thế ngôi nhà nằm ngay mặt phố Trần Đại Nghĩa tấm biển Công ty trách nhiệm hữu hạn Tin học và dịch vụ Khải Dương được treo ngang hết ban công tầng 2 Các cô lễ tân mặc áo dài, đứng hai hàng để chào quan khách. Lãng hoa của nhiều nơi gửi đến chật kín cả lối đi. Thanh Hà cảm thấy ngưỡng mộ cậu em trai tài giỏi. Lúc bước vào nhà, cô thấy em trai mình đang nói chuyện rất tình tứ với một cô gái xinh đẹp và sang chảnh Nhìn thấy vợ chồng chị gái, Khải tươi cười giới thiệu. Đây là Kiều Ly bạn gái em. Sau này, Kiều Ly sẽ phụ trách mạng marketing cho công ty. Kiều Ly tươi cười nói chuyện với anh rể và chị gái của Khải. Có vẻ cô rất được lòng Thanh Hà. hai chị em nói cười rôm rả tuy nhiên nụ cười trên môi cô vụt tắt khi vừa nhìn thấy chiếc xe jeep đỗ ngay trước cửa công ty thắng kiev khệnh khạng từ trên xe bước xuống ngay lập tức y vinh mặt đi vào bên trong liếc nhìn thấy lãng hoa cô đầy tên vũ trưởng mây trắng thắng kiev vẫy tay cho hai cô lễ tân bưng lãng hoa lên để trao cho giám đốc khải trong lúc khải đang bắt tay tươi cười với thắng ép, kiều ly mím môi bỏ lên tầng hai dương hơi nhíu mải khó chịu khi nhảy thấy thắng ép. tuy nhiên dương nhanh chóng nở nụ cười khi thắng kiev tới bắt tay chào hỏi trong bữa tiệc buffet sau đó dù thanh hà có đưa mắt tìm nhưng cô vẫn không thấy kiểu ly người yêu của khải đâu dương chạm cốc với cậu em vợ rồi nói nhỏ lần sau cậu tránh xa thằng thắng kiev ra khải vội thanh minh với anh rể em đâu có mời đâu tự nó vác mặt đến dự nên em phải tiếp trong lúc dương và khải đang thầm thì về tình huống khó xử bất chợt thắng kiev nhận được một cuộc điện thoại Sau vài phút trao đổi, thắng kia bắt tay chào tạm biệt Dương và Khải rồi ra xe phóng đi luôn. Dương nhấp môi vào ly rượu vang rồi khẽ nói chỉ vừa đủ cho cậu em vợ nghe thấy. Nhìn nó thế thôi. Bây giờ nát như con tàu sắp đắm rồi. Thắng kia chạm cốc với vị khách ngồi đối diện rồi nói một cách rất cởi mở: Nói thật với thầy giáo, chất lượng mấy lô hàng vừa rồi quá ổn. Hồi đầu gặp thầy tôi cứ nghĩ là công an, hóa ra là không phải. Nhưng ngẫm lại, đúng là nhìn mặt thầy hiền quá, không làm công an được. chào thầy lại quen với đại ca của tôi, chắc phải thân nhào lắm mới được đại ca giới thiệu. ông thầy giáo ngửa cổ uống cạn cốc bia, sau khi đưa tay cầm trước đùi vịt quay để gặp, bèn trả lời thắng Kiev. con trai của ông Hà ngày xưa vốn là học sinh lớp tôi làm chủ nhiệm, thằng đó học dốt lại hay phá phách, nó bị nhà trường xếp vào diện học sinh cá biệt, không hiểu sao nó chỉ nghe tôi, nên bố nó suốt ngày thiết tha gửi gắm. thầy thắng kiev chăm chú lắng nghe ông thầy giáo khoát tay còn vì sao tôi được giới thiệu đến gặp cậu ở vũ trường quây trắng nó lại là một câu chuyện dài thôi lúc nào dành tôi sẽ kể cho mà nghe hôm nay anh em mình ăn nhanh tôi lại muốn mát xa tối nay có khi mình lại nghiện món đó cũng nên." thắng kiev hồ hời nói <cười> tưởng việc gì thầy cứ thong thả ăn uống tôi nói mụ chủ điều cho con bé sinh nhất nó sẽ phục vụ thầy cả đêm này nha thắng kiev triết lý Sống trên đời này, sợ nhất là gặp đối tượng không nghiện gì, như vậy khó tiếp cận và mua chuộc lắm. Ông thầy giáo nheo mắt dò hỏi thắng ký ép. Thế cậu đã gặp được người như vậy chưa? Không cần suy nghĩ đến một giây, thắng ký ép càng định một cách chắc nịch. Thời buổi này, những người như vậy tuyệt chủng lâu rồi. Bé Na vừa lên giường ngủ, cũng là lúc Huân về đến nhà. Hoài Thương định đi hâm nắm thức ăn, nhưng chồng cô ngăn lại. Hoài Thương khẽ nhân mặt nói với chồng... Người anh bốc mùi ghê quá, chắc lại nhậu quá đà. Huân dừng vội chiếc xe máy rồi chạy ngay vào nhà tắm. Vừa mới cho hai ngón tay vào móc họng, Huân đã nôn đầy ra cống thoát nước. Hoài thương bịt mũi nói với chồng. Anh dội nước đi rồi lau qua người thôi, nhanh không bị cảm. Huân thay quần áo xong bèn leo lên giường nói với vợ. Nôn được xong nhẹ cả người, hôm nay anh bị ép uống chưa có thích thú gì đâu. Hoài thương bưng cho chồng cốc nước chanh rồi khẽ nói. Sau này nếu không uống được, anh đừng cố. uống xong cốc nước chanh huân nhấm nhánh với vợ hôm nay đêm noel vợ chồng mình sạt xuất em bé nhỉ hoài thương vừa bôi kem dưỡng ẩm vừa trả lời em đã nói rõ từ lần trước rồi chưa trả xong hết nợ mua nhà anh đừng bàn đến chuyện sinh thêm con nếu có sinh thêm con gái anh lại quyết tâm sinh tiếp cho bằng được con trai lúc đó thì em chịu huân đầu bầu với vợ cứ nói đến sinh con lại tiền tiền như chợt nhớ ra điều gì huân chạy xuống xách chiếc cặp lên Rồi mở ra lấy một cục tiền Huân dí cục tiền sát mặt hoài thương Thế này đủ sinh con chưa hả em Là dân ngân hàng Chỉ cần liếc qua cọc tiền hoài thương Đã nói ngay Chỗ này chỉ có 50 triệu Vừa đủ trả cả gốc lẫn lãi cho ông chú ruột anh thôi Còn thiếu nhiều lắm Nghe vợ nói xong Bao nhiêu cảm hứng tự dưng tụt đâu mất Không buồn nói thêm câu nào Huân ôm chăn gối ra chiếc sofa ngoài phòng khách nằm ngủ Hoài thương chỉ biết nhìn theo rồi khẽ thở dài. Dù sao hôm nay cũng là ngày dụng chứng của cô. Sáng hôm sau, Huân đến trường sớm. Chủ yếu anh muốn tránh mặt vợ vì bực chuyện đêm qua. Vừa phi xe ra đầu ngõ, Huân đã thấy cả khu phố đang náo loạn. Ngay giữa lòng đường, có một thanh niên hai tay lăm lăm hai con dao đi lại nghênh ngang. Nhìn điệu bộ của tên này, mọi người chắc chắn là y đang bị ngáo đá. Nhiều người gọi điện cho lực lượng 113, có cụ già đứng nép sát vào cửa nhà, miệng chửi rủa. công an và bắt được bọn buôn ma túy, cứ đem ra bắn bỏ hết cho lành. Do sợ muộn giờ làm, Huân đành phi xe lên về hè chạy ngược chiều ra ngã tư để đến trường. Làm xong bữa sáng cho cả nhà, Hoài Thương đã thấy chồng đi rồi, biết là Huân đang giật nên cô đánh thức bé Na dậy ăn sáng còn đi học. Bất giác nhìn thấy bóng Khải đứng ngoài cửa, Hoài Thương tươi cười đón đà mời vào nhà. Khải mỉm cười nói: "Sáng nay em nói bạn kế toán mở thêm hai tài khoản nữa bên ngân hàng của chị, có gì chị giúp bạn đó nhé." Hoài Thương trầm trồ, chị phục chú thật đó, công ty mới hoạt động mà doanh thu đã ở mức rất cao. Nếu có gì cần đến ngân hàng, chú cứ nói, chị sẽ giúp nhé. Nhờ có chú mở thẻ, chị đặt tiêu chuẩn thường quý của ngân hàng. Chú nhớ giới thiệu cho chị thêm vài khách hàng nữa. Khải có vẻ ngập ngừng như có điều muốn nói với Hoài Thương. Nhưng thấy đến giờ cô phải dắt bé Na đến lớp nên lại thôi. Huân vừa ló mặt vào phòng hội đồng, thầy hiệu phó đã đưa cho anh một tờ giấy có liệt kê một loạt các hoạt chất cần mua. rồi nói chồng mình đang xúc tiến xây dựng phòng thí nghiệm hóa, cậu sẽ phụ trách việc hướng dẫn học sinh thực hành tại đó. đây là danh mục những thứ cần mua sắm, cậu tham khảo quanh hàng nhé. huân ngạc nhiên hỏi tôi tưởng đây là việc của bên kế toán chứ. thầy hiệu phó gật đầu xác nhận nhưng nhấn mạnh kế toán họ chỉ duyệt chi tiền, còn chuyên môn là vì cậu là giáo viên hóa sẽ đảm trách. cậu cứ làm việc này đi, sẽ có thêm tiền phụ cấp trách nhiệm. huân chăm chú nhìn tờ giấy ghi chép rồi cho vào cặp. nhìn theo bóng huân đi dọc hành lang vì hiệu phó lầm bầm biệt ngày cứ nói đến tiền mới xuất sáng được tiếng điện thoại đồ chung liên hồi cô gái xinh đẹp nằm bên cạnh nhồm dậy lay người thắng kiev có điện thoại réo từ 5 giờ sáng anh mau dậy đi thắng kiev uể oải mở mắt nhưng không làm sao nhấc đầu lên được y cằn nhằn mới có 8 giờ sáng không hiểu thằng điên nào đã ở mỹ rồi thôi em cứ nằm xuống Chút nữa anh đưa yên sáng và mua sắm. Cô gái nhuền miệng cười vui sướng. Bằng đôi tay điêu luyện, cô vút về khắp người Thắng Kỳ ép. đang lim diêm tận hưởng phút thư giãn, tiếng điện thoại lại déo vang. Thắng Kỳ ép bực tức nhồm dậy cầm điện thoại. Trên màn hình hiện ra số máy lạ và có tới 6 cuộc gọi nhỡ chỉ riêng buổi sáng. Vừa nhấc máy nghe, Thắng Kỳ đã thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Chú làm gì mà để anh gọi từ sáng vậy? Ở bên cạnh có ai không? biết có chuyện quan trọng thắng kiev cầm điện thoại vào toilet ở trên giường cô gái trẻ chưa mặc quần áo vẫn đang dò kênh tivi để xem chương trình ca nhạc tiếng người đàn ông trong điện thoại căn dặn chú lại xe đến vũ trường xóa sạch tất cả mọi dữ liệu camera nhờ độ xe jeep ngay ngoài cửa để đánh lạc hướng sau đó chú bàn giao công việc cho một đứa có thể tin cậy được phải cho vũ trường hoạt động như bình thường nghe lời anh tranh thủ lúc trời nhập nhọn tối chú hãy đi ra ngoài bằng cửa phụ sau đó bắt taxi xuống thẳng quảng ninh Thắng ký hép ngạc nhiên rồi phân bua. Nhưng có việc gì mà phải xuống đó gấp vậy anh? Hay có đứa nào toan hót điều gì không phải? Tiếng người đàn đông gắt lên. Đồ ngu! Tôi dặn chú bao nhiêu lần rồi? Có bao giờ chú nhập tâm? Mấy tháng trước, bên công an đã lập chuyên án để điều tra vì có đơn tố cáo việc chú và mấy tên nào đem bắt giữ người trái phép rồi tra tấn ngay tại vũ trường. Họ đã thu tập đủ chứng cứ về hành vi phạm tội của chú. Lệnh khám xét và bắt khẩn cấp sẽ sớm được thông qua thôi. Thắng kia hết bàng hoàng hỏi lại Vậy em còn bao nhiêu thời gian? Chắc không còn quá 24 giờ đâu Nhanh chóng thu xếp may ra còn kịp Khi xuống đến thành phố Hà Long Chú thuê phòng ở khách sạn Hà Long Dream Đêm nay sẽ có người tìm gặp để đưa hộ chiếu Và những giấy tờ cần thiết Họ sẽ giúp chú qua biên giới an toàn Từ đó chú mua về máy bay sang nước thứ ba Người đàn đông chốt lại Nghe xong cuộc nói chuyện này Chú bẻ xìm vứt đi ngay Thắng kia hết chưa kịp hỏi lại Đầu dây bên kia đã cúp máy nhanh chóng mặc quần áo, Thắng Kiếp ra khỏi phòng khách sạn trước khi rời đi, Thắng Kiếp móc ví lấy ra 6 tờ 500.000 đưa cho cô gái rồi nói: "Em cứ thoải mái thư giãn, Trút xuống tầng 2 có phục vụ buffet sáng miễn phí, anh sẽ liên lạc sau nhé." Nhìn thấy con xe jeep đỗ ngay cửa, mấy tên là đàn em ngạc nhiên chạy lại hỏi, từ trên xe bước xuống, Thắng Kiếp chỉ buông một câu: "Gọi cho anh thằng tuấn trọc, nói đến ngay có về gấp." Đúng như lời căn dặn sau khi mở kết sắt, thắng kiev lấy toàn bộ số tiền trong kết nhét vào hai chiếc ba lô. trong lúc đợi tuấn trọng, thắng rót cho mình một ly rượu mạnh, uống cũng là cách để y trấn tĩnh lại. chưa đầy 20 phút sau, tuấn trọng hớt hải bước vào, y hỏi thắng kiev có việc gì quan trọng mà đại ca cho gọi em sớm vậy? rót cho tuấn trọng ly rượu, thắng kiev thong thả nói tối nay anh phải bay vào sài gòn có việc, nhanh thì sang tuần mới bay ra được, mà việc ở đây chú thay anh quản lý giúp, các mối làm ăn thường xuyên với vũ trường. chú cũng nắm rõ nên anh không cần nói nhiều thắng vẫy hai tên đàn em đứng ngoài cửa vào ra lệnh tháo ngay cho anh bốn kiểu cưng máy tính sáng mai gọi cho bọn tin học đặt mua cưng mới tuấn trọng được đàn anh tin tưởng nên không giấu được vẻ mặt hoan hỉ y hỏi thắng Kiếp. mấy giờ anh ra sân bay để em chờ anh ra đó cho kịp giờ thắng Kiếp lắc đầu từ chối thắng móc túi quần lấy chìa khóa xe ô tô đưa cho tên tuấn trọng rồi dặn trong lúc anh đi vắng chú cứ lấy xe của anh mà đi lại giao dịch cả hai cũng đi với nhau Nhưng mỗi người lại mong một tâm trạng khác. cầm bố nổ cứng vừa mới được tháo ra. thắng kiev cho luôn vào ba lô với vẻ mặt đầy tâm trạng. không đợi được đến tối, ngay khi buổi chiều vắng vẻ ít người qua lại, thắng kiev đeo một chiếc ba lô còn một chiếc ba lô cầm trên tay. thắng kiev lặng lẽ đi ra ngoài bằng cửa sau của vũ trường. đi hết con ngõ nhỏ ra đến phố nguyễn khánh toàn. thắng kiev vẫy taxi, nói lái xe đưa ra sân bay gấp. xe vừa chạy đến giữa cầu trưng dừng. Thắng yêu cầu lái xe dừng lại một phút. Vừa mở cửa xe bước tới sát lan can cầu, Thắng kia bung tay, ném bốn chiếc cầu cứng máy tính xuống dòng sông Hồng. Cơn gió lạnh thổi tới khiến y thoáng dùng mình, vội chu nhanh vào xe taxi. Thắng kia nói với tài xế, Thôi, không ra sân bay nữa. Chú chạy xuống Quảng Ninh ngay cho anh. Ông Hưng lái xe từ nhà hát lớn về Vinhome Riverside. Nhìn thấy về mặt của vợ, ông nhẹ nhàng hỏi, Chắc em thích buổi biểu diễn tối nay, nhỉ? Thanh Vi tươi tình hẳn lên, cô nói. Anh thừa biết em thích những đêm nhạc của Phú Quang còn gì nữa. Đúng tiết trời xe lạnh, lại được thưởng thức live show này quá chất. Khuya rồi, em sẽ đợi sáng mai mới post ảnh lên Facebook. Đảm bảo lúc bạn em là nhảy dựng lên vì ghen tị cho mà xem. Đang ngồi đợi vợ thầy Trang rồi đi ngủ, ông Hưng nhận được cuộc điện thoại lúc nửa đêm. Tiếng cậu giám đốc khu vực phía Nam nói gấp gáp trong máy. Báo coi. Toàn bộ nhà xưởng và kho hàng của công ty ở quận 9 đang bị cháy. Xen vào cuộc nói chuyện là tiếng còi, tiếng hò hét ồn ào của rất nhiều người. Ông Hưng giữ người dây lát rồi hỏi nhanh. Mấy lô hàng chuẩn bị xuất đi Mỹ có bị ảnh hưởng không? Cậu giám đốc nói như hét vào điện thoại để át đi tiếng hồn. Hiện giờ tất cả đang chìm trong biển lửa, lực lượng cứu hỏa đang làm việc và sơ tán những hộ dân xung quanh. Em cũng không tiếp cận được. Tiếng còi xe cứu hỏa chạy đến Tăng Cường. Tiếng gọi loa cùng đủ mọi âm thanh hỗn loạn như đập vào tay ông Hưng. Bất chợt, một tiếng nổ chói tai vang lên, dù nghe qua điện thoại nhưng vẫn rất rõ. Ông Hưng ngồi phịch xuống mép giường, miệng lẩm bẩm Thế là hết. Giường lái xe ra khỏi nhà từ rất sớm. Đầu năm, không khí lễ hội tưng bừng khắp mọi miền của Tổ quốc. Hơn 5 giờ sáng, trời còn tối, nhưng trước về hè ở nhiều con phố... Dương thấy từng đoàn người đứng đợi xe du lịch đến đón đi lễ hội ở Yên Tử và nhiều nơi khác. Thời tiết có mưa phùn khiến không khí thêm lạnh, nhưng là dạng thời tiết đặc trưng của mùa này. Sau khi lái xe chạy dọc phố Minh Khai, Dương rẽ vào khu Times City. Xe vừa dừng lại trước tòa T8, chưa kịp bấm máy gọi. Dương đã thấy từ sành tòa nhà xếp triệu mặc chiếc áo măng tô dạ bào sẫm đang bước ra với dáng vẻ thong thả. Vừa chui vào xe, xếp triệu đã khen. cậu đến đúng giờ thật đấy tớ cứ nghĩ cậu sẽ ngủ quên dương tươi cười nói nhưng việc tâm linh như thế này em đâu dám đến trễ khi xe đã nhập làn trên cao tốc pháp vân cầu rẽ tướng triệu mới điềm đạm nói với dương vụ án vũ trưởng mây trắng cậu xử lý như vậy rất kín kẽ tuy kẻ cầm đầu đã bỏ trốn nhưng việc đó cũng không ảnh hưởng đến quá trình bắt và đem ra xét xử những tên còn lại Bên viện kiểm soát cũng đồng ý quan điểm tách ra những việc liên quan đến đối tượng thắng kế Khi nào bắt được ghi, sẽ xem xét truy tố tiếp. Dương vừa lái xe, vừa trao đổi. Em nghĩ thằng đó trốn là hợp lý nhất. Nó bây giờ có khi đang đánh bạc và chơi gái ở Ukraine rồi. Nếu nó chết, có khi sẽ rắc rối hơn vì liên quan đến án mạng. Chính vì phải cân nhắc nhiều lựa chọn khác nhau, nên cuối cùng em mới báo cho nó biết trước có 24 giờ. Tướng Triệu hỏi lại Dương Cậu đã xóa sạch mọi dấu vết liên quan đến nó chưa? Dương nhấn mạnh. Anh yên tâm. Bây giờ không còn bất kỳ đầu mối nào dù nhỏ nhất. Chỉ ra sự liên hệ hay dính líu giữa anh em mình với nó. Việc bọn đàn em nó bị bắt và kết án cũng coi như bàn chuyên nó đã thành công trong việc xử lý đúng người đúng tội. Nghe xong những lời của Dương, tướng triệu gật gù, có vẻ rất hài lòng. Ông nói với thuộc cấp. Đúng là nhổ được cái gai trong mắt. Tết năm này tôi thấy vô cùng thoải mái. mấy lão già ở trong nam như là lão Tám Thành hay lão Hải Đường ngày trước suốt ngày hút chì gà và đánh góp rồi chất vấn linh tinh sau khi biết thông tin về việc triệt phá vũ trường mây trắng Tự dưng thấy trật tự hẳn. xe dừng lại ăn sáng tại thành phố Nam Định trong khi ăn sáng Dương và tướng triệu nói chuyện một cách vui vẻ ăn xong Dương lái xe chạy thẳng xuống Giao Thủy sau vài lần hỏi thăm đường cuối cùng xe của Dương dừng trước một ngôi nhà ba tầng khang trang với sân vườn rộng rãi Trước khi vào nhà, tướng Triệu thầm thì nói nhỏ Trong giới tâm linh Hệ nhắc đến thầy mạnh phần Mọi người đều kính nể Thầy thuộc hàng cao thủ rồi Chỉ xem cho các VIP cũng hết thời gian Mọi người trong Nam Ngoài Bắc đều cho xe đến giúp thầy hoặc gửi vé máy bay để thầy di chuyển Ông Triệu còn tiết lộ với Dương Cỡ như anh mà không có người giới thiệu Có xếp hàng đến sang năm Cũng không đến lượt Ngay khi bắt đầu buổi lễ Dương thấy tướng Triệu mở một phong bì Rút ra một sấp đô la Sau đó cung kính đặt vào chiếc đĩa, dâng lên ban thờ. Thầy mạnh phần nước nhìn sắp đô la bằng ánh mắt thờ ơ và khuôn mặt có phần lãnh đạm Có lẽ thầy đã quá quen thuộc với những lễ như vậy. Để tránh cho xếp khó xử, dưng tạm thời ra ngoài hút thuốc và ngắm cảnh. Bên trong điện thờ, thầy mạnh phần đang phán về hậu vận, tiền vận, cũng như vạch ra đường đi nước bước tiếp theo cho tướng Triệu. Ngồi trên xe quay về Hà Nội, tướng Triệu nắc nòm khen thầy quá cao siêu. Vừa say xưa ngắm mấy lá bùa được thầy mạnh phần làm phép và trao cho, tướng triệu hỏi Dương. Đã mất công về thần đây, sao cậu không nói thầy xem cho? Dương lắc đầu nói, thôi, em chưa đến tầm, anh là cây ca bóng cả rồi, mọi việc của em đều nhờ anh chỉ bảo, có vậy nó mới hanh thông được. Nắng sớm tại Sài Gòn không quá gay gắt, tại một tiệm phở bắc có tiếng ngay phố Bùi Viện, thủ quyên cầm lát tranh vắt ra chiếc thìa inox. Sau đó cô mới dưới đều lên mắt phở vẫn đang nóng hồi. Cô nhẹ nhàng nói Anh ăn đi cho nóng, phở để nguội sẽ không ngon. Thấy ông Hưng ăn mà tâm trí như còn đang bận suy nghĩ điều gì thuộc quyên tâm tình. <cười> Nhà xưởng đã cháy hết rồi. Việc cần nhất hiện nay là anh phải thật tỉnh táo để phán đoán và ra quyết định. Theo em không tự nhiên mà nó cháy vậy đâu. Ông Hưng khẽ nói cho thuộc quyên biết kho hàng của công ty đều là đồ gỗ xuất khẩu. Đây là mặt hàng dễ cháy. hóa chất chứa rất nhiều keo, dung môi và hóa chất dùng cho việc phủ PU nên khi bắt lửa sẽ gây ra hậu quả kinh hoàng. Ăn sáng xong, trước lúc chia tay nhau, thuộc Quyên dặn ông Hưng. Anh nói hay kế toán làm việc với ngân hàng để họ khoanh nợ và không tính lãi. Sau đó anh kiểm tra hợp đồng với bên bảo hiểm để họ tiến hành thủ tục bồi thường. Mà việc khác cần thiết, em sẽ tự có cách giúp anh được. Khi lái xe đưa ông Hưng xuống nhà máy ở quận 9, Toàn bộ dãy nhà kho cùng ba dãy xưởng sản xuất còn chưa hết khấu hao, bây giờ chỉ còn là một đống đồ nát và cháy đen. Hàng chục công nhân mất việc từ hôm cháy nhà máy, sáng nào họ cũng đứng tụ tập trước cổng, họ hy vọng hay trông chờ điều gì đó. Nhìn thấy chiếc xe còn rẽ vào cổng nhà máy, toàn bộ số công nhân có mặt ùa ra để trình bày hoàn cảnh. Ông Hưng Kiên lắng nghe và trả lời mọi câu hỏi của công nhân. Kết thúc buổi đối thoại đột xuất, tất cả mấy chục công nhân đều tỏ vài hài lòng. Với trợ cấp 3 tháng lương, họ sẽ không lâm vào cảnh khó khăn. Thời gian đó đủ cho mọi người tìm được chỗ làm mới, phù hợp với bản thân. Nhìn thấy ông Hưng hút xì gà với khuôn mặt trầm tư, thục quyên vén rèm mở cửa phòng cho thoáng, rồi an ủi Thôi, anh giữ gìn sức khỏe. Chắc sẽ phải mất khá nhiều thời gian để phục hồi sản xuất. Em có nghe trên TV thông báo, vụ cháy gây thiệt hại cho công ty anh hơn 600 tỷ. Ông Hưng khẽ gật đầu xác nhận. Chiều nay, tại cuộc họp tại chi nhánh văn phòng ở Việt Nam, Sau khi nghe cấp dưới báo cáo thiệt hại và tranh luận về cách tháo gỡ khó khăn, ông Hưng cầm rất tài liệu vứt lên mặt bàn rồi gay gắt nói. Tất cả phương án mà mọi người đưa ra, tôi thấy không khả thi. Tôi đề nghị các cậu suy nghĩ kỹ và làm đề xuất mang tính đột phá. Hạn cuối cùng cho việc này là cuối tuần sau. Nếu không thể hoàn thành việc đó, công ty sẽ phải tính đến phương án giải thể chi nhánh phiên ạ. Trước khi ra sân bay về Hà Nội, ông Hưng ôm tục quyên, nói nhỏ. Em chịu có giúp anh việc đó nhé. Buổi sáng tại Lahana Resort Phú Quốc, Khải nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dài bên hồ bơi. Dưới là nước trong xanh, Kiều Ly gợi cảm trong bộ bikini hai mảnh đang bơi dọc bể. Khi từ dưới hồ bơi bước lên, cô thấy mấy chàng trai ngoại quốc đang ngắm mình một cách say mê. Kiều Ly lấy khăn tắm lau qua người, rồi bước tới chỗ Khải. Lướt nhìn màn hình, thấy toàn các con số mà dòng lệnh. Cô nói với người yêu, ông đông các anh đúng là cả thèm chóng chán. Anh nhìn mấy thằng người Úc xem. Chúng nó đang nhìn em đến chảy nước rãi. Trong khi anh trúi mặt vào chiếc laptop. Hai mình quay về nhé. Khải vội lưu các dữ liệu rồi tình tứ nói với Kiều Ly. Em biết rõ là anh hay bận với các giao dịch buổi sáng còn gì. Bọn Tây Ba Lô đó anh lạ gì. Cứ thấy gái đẹp là sáng này làm quen thôi. Có mất gì của chúng nó đâu. Trong năm ngày ở Phú Quốc. Cả hai dành nhiều thời gian bên nhau. Tuy không nói ra. Nhưng Kiều Ly bắt đầu thấy nặng tình với Khải. Mọi công việc ở công ty tin học. Khải đều xử lý bài bản và chuyên nghiệp. Trước khi bài già Phú Quốc tận hưởng kỳ nghỉ với nhau, Khải dắt Kiều Ly đi xem căn chung cư ba phòng ngủ tại 88 Láng Hạ. Theo lời Khải thiết lộ, đây rất có thể sẽ là tổ ấm trong tương lai của hai người. Là người sống đầy đủ ngay từ bé. Khi lớn lên thì Kiều Ly vẫn nhận được trợ cấp hàng tháng từ bố mình, nên Kiều Ly cũng có vẻ ưng căn hộ tầng 16. Cô đã gật đầu ưng thuận, thậm chí Kiều Ly xuất sáng nhận việc mua đồ trang trí nội thất cho căn hộ. Kiều Ly tự tin với gu thẩm mỹ của mình căn hộ sẽ có một style trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng và đáng sống. Từ Phú Quốc trở về, Khải lại chuyên tâm vào công việc. Kiều Ly cũng lo chăm chút cho cửa hàng thời trang của mình. Vì cả hai đều bận rộn nên Khải luôn tận dụng những phút giây mặn nồng với Kiều Ly để thúc giục người yêu gật đầu cho một đám cưới. Trái ngược với sự nhiệt tình của Khải, cô gái sang chảnh Kiều Ly lại đùng đình, không thấy mặn mà với việc đó. Tối thứ sáu Khải ăn nhẹ để chuẩn bị đi ba với mấy người bạn thân. Bất chợt, điện thoại của Khải có tin nhắn. Khi đọc nội dung tin nhắn, Khải giật mình, mồ hôi tự dưng ướt sũng áo sơ mi. Hiện ra trên màn hình là dòng chữ Anh Thắng kiev có gửi lời chào thân ái. Thay mặt anh Thắng kiev tôi muốn nhận lại số tiền 6 tỷ 458 triệu 324.020 đồng quy thành đô la trước 20 giờ tối nay. Ngày mai, tôi sẽ rời Việt Nam. kèm theo tin nhắn là bản trục các chứng từ liên quan đây là những giấy tờ chỉ có khải và thắng kiev mới có quyền nắm giữ dù không muốn dây dưa thêm nữa nhưng khải biết rõ rất khó mà qua mặt được thắng kiev đã là giang hồ việc giải quyết ân oán sẽ được ưu tiên hàng đầu khải lái xe về nhà sau khi nhét số đô la vào hai chiếc cặp sách tay khải lái đến chỗ hẹn theo địa chỉ trong tin nhắn điểm hẹn là một nhà xưởng bỏ không khải bước vào bên trong thấy nhà xưởng vắng vẻ Dưới ánh đèn leo lét, chỉ thấy những thùng phuy rỗng và đồ thứ phế liệu. Đợi gần 20 phút không thấy ai, Khải chấm điếu thuốc hút cho đỡ căng thẳng. Đang nước nhìn đồng hồ với tâm trạng sốt ruột, bất chợt Khải nhìn thấy một bóng người bước vào. Người mới đến lạnh lùng tiến lại chỗ Khải đang đứng. Trong lúc Khải còn lúng túng, chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào, anh ta bất chợt rút trong người ra khẩu K54, rồi chứa thẳng súng vào mặt Khải gần giọng Đại ca thắng kia gửi người lời chào đến mày. nói xong anh ta nghiến răng bóp cò quý vị và các bạn thân mến chúng ta vừa cùng đình duy theo dõi hết tập hai của ông trùm rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập ba